Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rốt cuộc là nó có mùi vị gì Nhưng vừa uống một ngụm đã lập tức bỏ qua Hoàn toàn tránh xa cái thứ đồ uống dành cho trẻ con này Ở trên phương diện nào đó Người đàn ông này thật sự giống như là một đứa trẻ Hình như là thiếu ô mai rồi Đồng hoan tự lầm bầm Lại chạy đến cô đồ ăn khô một lần nữa Rồi sau đó cầm lấy một gói ô mai từ trên kệ xuống Cô không hề ý thức được Bản thân mình đang vì lầm hắn đường mà mưa này mưa kia. Lầm hắn đường đứng trước tủ lạnh, cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy sáu lon coca bên trong. Khóe miệng dừng như cụ sắp tuét đến tận mang tay rồi. Tối ngày hôm qua anh đem hai con mèo đi kiểm tra sức khỏe, vậy nên không tới tìm cô. Không ngờ mấy sáng hôm nay lại nhận được một sự ngạc nhiên lẫn vui mừng lớn như vậy. Xem ra chiến lược nước chảy đá mòn đã tương đối thành công. mau nhìn xem đi, bây giờ cô đã biết mua đồ uống cho anh rồi đó. Trước lúc đi cứ phải căn dặn mãi cô mới nhớ mà mua giúp anh lầm anh đường anh đang làm gì đấy đừng có lãng phí tiền điện của tôi mau đi ra đồng hoàn đứng trước cửa phòng bếp nói xong thì lập tức xoay người khoác áo khoác màu xám kiểu hàn rồi chạy rầm rầm tới cửa chính vội vội vàng vàng đi giày ra ngoài lầm anh đường bước đi vài bước đuổi theo cô cầm lấy chiếc áo khoác màu xanh lục ở trên quế sofa rồi mặc vào anh làm gì vậy trời đang mưa trời mưa mà đi ra máy thì đúng là phiền toái ai bảo em Không cho tôi chờ chứ. Anh âm ức mập lầm bầm. Anh nói cái gì? Cô vội vàng quá cửa lại, không nghe rõ anh đang nói gì. Tôi nói em có chiếc áo khoác này trông rất là đẹp. Cái này còn cần anh phải nói sao? Cô là ai chứ? Cô là giáo viên mỹ thuật, rất là có mắt thẩm mỹ nha. Hai người một trước một sau ngồi xuống chỗ để xe máy của cô. Đồng hoàn đưa mắt nhìn bầu trời âm u. Sao mưa to thế nhỉ? Cắm chìa khóa vào xe, xoay một vòng theo kiểu kim đồng hồ rồi sau đó mở cốp xe lấy ra một chiếc áo mưa màu hồng nhạt đặt túi sách vào trong giỏ xe rồi trùm lên. Lâm Ánh Đường nhìn cách cô mặc áo mưa hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được. Anh gạt tay cô ra kéo một loạt nút áo mưa. Anh làm cái gì vậy? Làm gì mà cởi hết nút áo mưa ra chứ? Cô đã cài xong hết rồi cơ mà. Kéo qua bên trong rồi mới cài lại. Có sao đâu. Từ trước đến giờ cô chỉ cài mấy nút mà thôi. Lâm Ánh Đường liếc nhìn cô một cái. Như vậy nắp mưa sẽ không chảy vào bên trong. Nói rồi cuối người, cầm lấy móc khóa kéo, rồi lại cài kéo vào bên trong. Cài làm gì phiền toái lắm. Đồng hoan trả lời, thầy anh cẩn thận giúp cô mặc áo mưa như vậy. Trong lòng lại cảm thấy rất là ngọt ngào, trái tim mềm nhũn nhưng còn chưa kịp ý thức được, thì một giọng nói bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Mẹ à, mẹ à, cô ấy giống con kìa. Cũng là chiếc áo mưa màu hồng nha. Mà ở bên kia đường, Mẹ của cô bé mặc áo mưa nhìn về phía bọn họ Cũng nở ra một nụ cười thân thiết Đúng nha, cô ấy thật giống như là chị gái của con vậy Cũng mặc áo mưa màu hồng giống nhau đó Nghe thấy vậy thì đồng hành lập tức đào mặt Giờ tay muốn đẩy anh ra Con tự mặc lấy được nha Cô bé cười nhạo cô lớn rồi Còn phải để cho người khác mặc giúp áo mưa Để chú giúp thì có làm sao chứ Nhìn xem chẳng phải là rất tốt đó sao Chỉ mất vài giây có thể ngăn được nước mưa thấm vào quần áo Chẳng phải là rất tốt hay sao Thời tiết này rất là lạnh, phải kéo khoa áo mưa cũng có thể ngăn cản được gió lạnh mà. Chú à, sao chú lại nói nhiều như vậy? Chú đúng là ông già mà. Lâm Mãn Đường không để ý tới cô bé, tự mình cầm lấy khẩu trang cũng không để ý Đồng Hoan đang kháng nhị mà cẩn thận đeo lên cho cô. Sau đó vén lọn tóc đang rơi trên má sau vành tay, cả mũ áo mưa lên trùi đội nón bảo hiểm lên đầu của cô. Đồng Hoan không đánh lại anh. Cả má càng lúc càng nóng, cô cũng không còn là trẻ con. Đầu cần anh mặc giúp quần áo, đội mũ nón chứ. Căn nhằn vài câu rồi rất xe máy ra ngoài. Sau đó ngồi lên rồi khởi động xe. Trời mưa đó, đi xe cẩn thận một chút. Anh cất lời dặn thò. Biết rồi. Đồng hoàn lườm anh, đổi mời đằng sau lớp khẩu trang hơi mấp máy. Anh cũng lái xe cẩn thận một chút. Ừ, lần nữa tới trường học sẽ gọi lại cho em. Nghe thế vậy, ánh mắt của Lâm Hán đường thoáng chốc dịu lạnh một chút. Đứng dưới mái hiên của khu nhà, Ánh mắt nhìn con cừu nhỏ màu tím đang rồ rồ chạy đi. Trong lòng cảm động vì những lời nói quan tâm của cô. Lại nghĩ đến âm thanh con xe cô dường như có một chút vấn đề. Tối ngày hôm nay anh phải đem ra cửa hàng xe, để kiểm tra một chút mới được. Bị trà tấn 31 ngày. Rốt cuộc đến ngày thứ 32, chuồng cửa và chuông điện thoại cũng vương tha cho cô. Sáng sớm ngày hôm nay, đồng hoàn sảng khoái ngủ tới 6 giờ rưỡi. Đồng hồ báo thức vừa vang lên. Cánh tay thở ra từ trong chăn, đe xuống cái công thức. Tắt đồng hồ báo thức, không hề ngái ngủ mà ngồi bật dậy, trần chuồng bước vào phòng tắm. 20 phút sau cô mang theo tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, lợn lờ hơi nước, ngâm nga một bài. Nghe truyện hot nhất tại audio.net